Ánh mắt của nàng thậm chí xúc động đại trận dấu ở trong băng phách thế giới. Từng đảo tiên vương cấp đại trận hiện ra. Rõ ràng là đầu lão hải long kia bố trí xuống sát trận. Giờ phút này hết thầy bị ánh mắt của băng phách huyền nữ kích phát. Răng sắc răng sắc âm thanh đóng băng chuyển đến. Đón lấy những tiên vương cấp đại trận này bị băng phong. Đại đạo tạo thành sát trận bắt đầu vỡ vụn, dâm ảo ảo, từng tòa đại trận bảo toái. Trong khoảnh khắc tất cả bố trí của đầu lão hải long kia ở trong băng phách thế giới, đều bị băng phách huyền nữ phá vỡ. Thực lực bực này, mặc dù là Giang Nam cũng không khỏi cảm thấy rung động. Hải vương tiên hải mời chín châu quả nhiên không phải chuyện đùa thực lực thật sự quá kinh người. Giang nam hướng long nữ cười nói. Sư tỷ, đầu lão hải long này lai lịch ra sao? Long nữ lặng lẽ nhìn băng phách huyền nữ. Thấp giọng nói. Bất quá tiên hải long vương giá tâm bừng bừng. Không phục nương nương trở thành tiên hải chi chủ. Bởi vậy mấy lần suối dục tiên vương khác, hùng vốn cùng nương nương gây khó dễ. Thậm chí, hắn còn đánh lén nương nương mấy lần, muốn đưa nương nương vào chỗ chết, kết quả bị nương nương đánh thành trọng thương. Giang Nam nhíu mày, nếu đổi lại là mình, đã sớm làm thịt lão hải long này. Không nghĩ tới băng phách huyền nữ rõ ràng còn giữ lại cho lão hải long kia một mạng. Nương nương niệm tình thực lực của hắn cực kỳ cường đại. Cần cùng hắn liên thủ đối kháng bát tiên vương. Cho nên cũng không có xử trí hắn. Mà là săn dạy một phen. Long nữ tiếp tục nói. Về sau. Hậu thổ nương nương tìm đến hắn. Cho hắn cái chủ ý. Để cho hắn hướng nương nương cầu thân. Nương nương thành vợ của hắn. Tiên hải cũng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn quả nhiên đến cầu thân rồi. Nương nương tự nhiên sẽ không đồng ý. Lại biết hắn cùng với hậu thổ nương nương chấp nối. Nếu hắn cấu kết hậu thổ nương nương chỉ sợ sẽ nguy hại tiên hải. Bởi vậy thống hạ sát thủ Muốn chu sát hắn Kết quả tiên Hải Long Vương vẫn là chạy thoát đi ra ngoài Chạy trốn tới vô nhân khu biến mất nhiều năm như vậy Giang Nam gật đầu Tiên Hải Long Vương nghe lời hậu thổ Có lần thứ nhất Thì có lần thứ hai Như vậy lần thứ hai chính là hắn cùng hậu thổ nương nương liên thủ Hợp lực tiêu diệt băng phách huyền nữ rồi Bởi vậy băng phách huyện nữ trước hạ sát thủ đối phó tiên hải Long Vương cũng không sai Đổi lại là mình Đoán chừng cũng sẽ làm như vậy Lại vào lúc này Ở chỗ sâu trong tiên hải băng phách thế giới Một tiếng nước nở nghẹn ngào như có như không vang lên Động vật biển chưa bị băng phong như là nghe được chỉ lệnh Nguyên một đám ở trong nước biển bay vút lên biến hóa Mấy trăm cây một đoàn Kết thành từng tòa đại trận Nếu chỉ là vài đầu động vật biển kết thành một tòa đại trận thì thôi Mấy trăm đầu tiên thú kết trận Vậy thì thập phần khủng bố rồi Hơn nữa những đại trận này cực kỳ kỳ lạ Cùng tiên đạo đại trận có bản chất khác nhau. Rõ ràng là trận pháp tiền sử. Từng tỏa đại trận hình thành. Lập tức đem ánh mắt kinh khủng kia của băng phách huyền nữ ngăn lại. Để cho tiên thiên huyền khí không cách nào phong ấm những động vật biển này. Tất cả động vật biển gào thép. Đại trận âm âm chuyển động. Hướng bọn người sang nam đánh tới. Sắc mặt băng phách huyền nữ lạnh nhạt Quần áo phiêu giật Đột nhiên một con ốt biển cực đại phiêu phù ở trên mái tóc của nàng Ô ô rung động Tiếng ốt biển vang lên Đại trận của động vật biển lập tức đại loạn Có động vật biển bị tiếng ốt của băng phách huyền nữ khống chế Có bị tiếng ốt trong băng phách thế giới kia khống chế Song phương loạn cả một đoàn. Hốn chiến đầy trời. Từng tòa đại trận do động vật biển cấu thành lập tức cáo phá. Đột nhiên, trong băng phách thế giới một tiếng cười khẽ truyền đến. Chỉ thấy trên biển một đóa hoa lớn mềm rủ xuống mở ra. Chỗ hoa nở có một vị thiếu nữ tuyệt mỹ đứng ở trong nhụy hoa. Cũng là ốp biển phiêu phù trên đỉnh đầu. Nhìn về phía băng phách huyền nữ. Cười mỉm nói. Tỷ phu. Nhụy hoa phiêu đáng mùi thơm ngát. Có chút lắc lư. Cô gái kia mặt mày chuyển động. Rơi vào trên người sang nam. Che miệng cười nói. Nếu tỷ phu có thể thuyết phục tỷ tỷ. Buông xa mỗi mỗi một đường muội muội không thể nói trước liền lấy thân báo đáp rồi cùng tỷ tỷ phục thị tỷ phu bộ dáng của thiếu nữ tuyệt mỹ này cùng băng phách huyền nữ sống như đúc quả thực chính là một cây khuôn mẫu khắc đi ra thậm chí trên người cũng hiện ra khí tức đại đạo giống nhau bất quá băng phách huyền nữ là lãnh diếm cùng y trang phục chính thức Tiên ý không khe hở. Quần áo chỉ có thể nhìn đến cổ. Vô luận đối đãi bất luận kẻ nào. Đều là một sắc. Thủy chung lạnh nhạt Có một loại lạnh lùng cử nhân ở ngoài ngàn sẵm. Mặc dù là giang nam cũng chỉ bái kiến nàng cười một lần mà thôi. Mà thiếu nữ trước mặt này lại quần áo bảo lộ nóng bỏng. Băng Phách Huyền Nữ là e sợ cho mình ít, nàng lại e sợ cho mình mặc nhiều. Hận không thể không mặc gì cả. Đem bầu ngực sữa bờ mông eo nhỏ, bàn chân non nớt, da nhẵn nhụi, Hết thầy triển lộ ra. Đương nhiên, bầu ngực sữa vẫn có một vòng đai màu đen bảo vệ bộ vì mấu chốt, cũng không phải toàn bộ bộc lộ ra. Băng phách, huyền nữ trải lấy búi tóc mà nữ tử cao quý mới có. Kiểu dáng châm gài tóc cũng là trải qua chọn lựa nghiêm khắc, là tiên vương chi bảo mình luyện thành. Mà thiếu nữ này lại tùy ý mái tóc như thác nước khoác trên vai. Nửa điểm trang trí cũng không có. Quanh thân tràn đầy khí tức thanh xuân nóng bỏng, bất quá đôi mắt hai vị nữ tử lại thông dụng xanh thầm như là tiên hải mê người hai nữ cùng chung một chồng giang nam rất là tâm động nhìn nhìn băng phách huyền nữ lại nhìn cô gái kia một chút cảm khái nói băng phách huyền nữ lạnh lùng nói nếu là nữ nhân thì thôi nếu là nam nhân Giang Nam sắc mặt tối sầm, lúc ta lúc túng nói. Huyện nữ nương nương, ngươi thật sự là đại sát phong tình. Thiếu nữ đối diện hướng Giang Nam vứt cái mỉ nhãn. Phong tình vạn trùng nói. Không thể giả được. Nữ hài tử. Băng phách huyện nữ cất bước tiến lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Dâm phụ lưu lại băng phách hoa cho ta. rống. tiên hải long vương giống to, thân hình lay động, long thân khổng lồ đột nhiên thu nạp, hóa thành một lão giả hùng trắng, tròng sâu trắng bóng, đầu đầy tóc trắng, hướng băng phách huyền nữ đánh tới, cười lạnh nói. Hôm nay Lão Phu chẳng những muốn tiện phụ này thân bại danh liệt, Còn muốn cho nàng biến thành đồ chơi của Lão Phu. Thiếu nữ bên trong băng phách hoa kia tên là băng liên thánh mấu, Nghe vậy cười khanh khách nói, Tốt! Lão Long Vương, Ngươi giúp ta phục sinh, Ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi cách đại công thần này. Thậm chí, Chỉ cần ta khôi phục đến trạng thái đỉnh phong kiếp trước Ta còn có thể bình định tiên giới Cho ngươi làm phụ chính đại thần của ta 273 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2229 Cùng chung một chồng 2. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện O.D.F.I.Z thân hình băng phách huyền nữ lói lên Vượt qua vị lão tiên vương này Sau một khắc đi vào bên trong đó băng phách hoa nở rộ kia Nói khẽ Ngươi phải cẩn thận tiên hải long vương lực lớn vô cùng Nhất là ở trong tiên hải lực lượng của hắn càng trên ta Tiền sử dâm phụ Băng liên thánh mẫu bên trong băng phách hoa nâng trưởng đánh tới Cười khanh khách nói Băng phách huyện nữ phất tay nhanh tiếp, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, thân hình hai nữ đại trấn, tay áo tung bay. Thậm chí ngay cả phiến băng phách thế giới này cũng bị chấn đến không ngừng lắc lư. Hai nữ đồng thời quát tháo, chỉ thấy tiên đạo quanh thân tung bay, hóa thành các loại đại thần thông Ở bên trong phạm vi băng phách hoa kia đánh đập tàn nhẫn Thế công mãnh liệt đến cực điểm Tiên Hải Long Vương đang muốn xếp đi qua Đột nhiên bóng người lói lên Giang Nam hoàng thân ngăn cản ở trước mặt hắn Cười nói Lão ngưu không gặm cỏ non cho ngươi cách đầu châu nhỏ này đến gặm hay sao Ngươi có thể gặm ta liền gặm không được Tiên Hải Long Vương nghe răng cười. Cao giọng nói. Thiến. Sắc mặt Giang Nam lập tức đen. Thép dài một tiếng. Thúc giục 108 đảo cử linh đại đảo. Một trưởng nghênh đón tiếp lấy. Băng phách huyện nữ xa xa trông thấy Giang Nam rõ ràng ý định cùng Tiên Hải Long Vương lấy cứng chọi cứng. Trong lòng không khỏi nhảy dựng. Lập tức bị băng liên thánh mấu ở đối diện áp chế hạ phong Trong nội tâm không khỏi âm thầm lo lắng Rõ ràng dùng hoàn cảnh xấu của mình đi ứng chiến sở trường của đối phương Nếu tế lên tiên thiên bất diệt liên quang Cùng lão long kia chiến đấu mấy trăm hiệp không khó Chỉ cần ta chấn áp tiền sử dâm phụ này Liền có thể diệt trừ Lão Long kia. Nhưng mà hiện tại. Ánh mắt nàng chớp đồng. Đã đồng ý rời đi. Tiên Hải Long Vương thấy hắn lại cùng mình cận chiến tranh phong. Không khỏi đại hỉ, Cười hắc hắc nói. Bởi vì Lão Phu bắt giữ ngươi. Đem đảo quả của ngươi đồng tay đồng chân. Cho ngươi cuộc đời này vĩnh viễn cũng mọc không ra cái kia. Quanh, hai người song trưởng gặp nhau, một tiếng muộn hưởng nặng nề đến cực điểm truyền lai, đáy biển nhấc lên mạch nước ngầm cuồng bạo, đánh ra mọi nơi, rất nhiều động vật biển bị chấn thổ huyết, ngã xuống bay đi, long nữ tiên vương cùng linh lung đảo nhân cũng bị chấn đến phun ra một ngụm máu tươi. Không biết bị mạch nước ngầm cuốn bay đi đâu. Mà các đảo nhân thì là thân thể mạnh nhất. Không có bị đánh bay bao xa. Tiên hải long vương gào thét, Lui về phía sau mấy chục bước. Một thân cơ bắp chấn động không ngớt. Liên tục không ngừng đem lực lượng của Giang Nam tan mất. Mà vào lúc này, Giang Nam một cước quét tới. Quanh một tiếng quét ở trên cổ của hắn. Cổ của lão long này cơ hồ bị quét đoạn. Khó đứng vững. Bay vọt tới một tòa băng phách tiên sơn. Tòa băng phách tiên sơn này kịch liệt lắc lư. Cho dù băng phách vô cùng cứng rắn, Nhưng vẫn bị tiên hải long vương đánh vỡ. Nửa người tính cả đầu lâu nhập vào trong lòng núi. Giang Nam thả người nhảy lên, như thiểm điện đuổi theo. Một quyền oanh ra, nắm đấm nện xuống. Đem đầu lão Long Vương này hung hăng đánh nhập vào trong sơn thể. Băng phách huyền nữ ngẩn ngơ. Có chút kinh ngạc, lập tức bị băng liên thánh mấu nắm lấy cơ hội. Mấy đảo thần thông oanh chúng làm khóe miệng tràn huyết. Huyền nữ nương nương, ngươi cũng không nên thua." Thanh âm của Giang Nam truyền đến, sát nhập trong lòng núi. Âm thanh kịch liệt không ngừng truyền đến. Đón lấy mặt ngoài tòa băng phách tiên sơn này xuất hiện từng vết rách. Trong lúc đó nổ tung. Chia năm xẻ bảy. Không chịu nổi một thân lực lượng khủng bố kia của Giang Nam, Các lực lượng vô địch kia oanh khích ở trên người tiên Hải Long Vương. truyền lại đến trong băng phách tiên sơn. Đem tiên sơn chấn bảo. Bản thân băng phách tiên sơn là tài liệu luyện khí khó được. Cực kỳ thượng thừa. Tuy không bằng tài liệu như tiên thiên tiên kim. Nhưng bởi vì tích chứa một tia tiên thiên huyền khí cũng trở nên cực kỳ cao đẳng. Nếu có thể luyện thành pháp bảo, ở trong tiên vương chi bảo cũng thuộc về tinh phẩm không dậy nổi. Cho dù không có trải qua tế luyện băng phách tiên sơn cũng không phải là người nào cũng có thể đánh bại. Mà bây giờ, Giang Nam tàn bảo đánh tiên Hải Long Vương. Rõ ràng chấn nổ tòa kỳ sơn này. Có thể nghĩ một chối bảo kích kia của Giang Nam bộc phát ra lực lượng là kinh người hạng gì. Trong lòng Giang Nam cũng cực kỳ rung động. Một bên tàn bảo đánh tiên Hải Long Vương. Một bên thầm nghĩ. Hắn biết rõ nhục thể của mình là cường hắn bực nào. 108 đảo cử linh đại đảo chống đỡ. Để cho nhục thể của hắn siêu việt tất cả tiên vương đạt tới tiên vương cấp hốn đồn cổ thần. Cách này ở bên trong tiên vương đã là thân thể vô địch. Tiên hải long vương bị hắn cận thân chiến một trận. Đánh đến bây giờ. Rõ ràng chỉ là da thịt bị tổn thương. Có thể thấy nhục thể của hắn mặc dù không bằng hốn đồn cổ thần. Cũng không khác nhau lắm. 274 đế tôn. Tiếu Đông Phong, chương 2230, bạo lực va chạm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz có thể đem thân thể luyện đến trình độ bực này. Mặc dù là Giang Nam cũng không khỏi không bội phục. Đầu lão Long này, xác thực có năng lực hơn người. Tiên Hải Long Vương lại cảm giác biệt khuất vạn phần. Hắn gần đây cảm thấy nhục thể của mình ở bên trong tiên vương vô địch. Không nghĩ tới gặp được một chân tiên. Rõ ràng bị chân tiên đè nặng hành hung. Tiểu tử, ngươi hít nổ ta rồi. Rốt cuộc đáng giá để cho ta sử xuất toàn bộ thực lực. Chết cho ta. Tiên hải long vương bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Xương gãy gân đứt. Đột nhiên há miệng phun. Một đảo tiên quang hít bắn ra. Oanh ở trên ngực sang nam. Trong tiên quang rõ ràng là một tòa tiểu tháp. Tòa tiểu tháp này uy năng rất mạnh. Lúc oanh hít lên ngực sang nam. uy năng khủng bố bộc phát. Sang nam kêu rên một tiếng. Ngã xuống bay đi. Đầu lão long này một kích đắc thủ. Lập tức nhảy dựng lên, ngang nhiên đánh tới, lạnh lùng nói. Hơn nữa, ở trong vô nhân khu, Lão Phu thời thời khắc khắc gặp phải sinh từ đại kiếp nạn. Tiến bộ càng là kinh người. Hôm nay, liền cho ngươi kiến thức thực lực chân tránh của Lão Phu. Giang Nam còn chưa kịp đứng vững thân hình Chỉ thấy tòa tiểu tháp này đột nhiên biến lớn Một tiếng ấm vang đè xuống Đông Tòa bảo tháp này biến thành quái vật khổng lồ cao tới ngàn trượng Dưới một kích Đem Giang Nam che ở tháp đáy Mặt đất băng phách thế giới thậm chí bị áp sập Xuất hiện một cái hú to Thân hình tiên hải long vương run lên Hóa thành nguyên hình Biến hóa thành một đầu hải long không biết dài bao nhiêu Hải long dơ vuốt Nắm lên tòa bảo tháp này Hung hăng đập hướng đáy hố Oanh Đại địa kịch liệt run run Lực lượng kinh khủng kia của tiên hải long vương Cộng thêm uy năng tòa bảo tháp này Liên tiếp đập xuống Nện đến phiến băng phách thế giới này lát lư không ngớt. Tiên hải long vương lâm vào bên trong nổi giận là khủng bố bực nào. Trong khoảnh khắc hắn liền đập không biết bao nhiêu lần. Đem đại địa nện đến chia năm xẻ bảy. Cây ránh to kia bị hắn nện đến càng ngày càng sâu. Sâu đạt ngàn trượng. Mà vào lúc này. Tòa bảo tháp này còn đang không ngừng biến lớn. Dĩ nhiên biến thành bốn ngàn năm ngàn trượng. Tiên Hải Long Vương hai mắt huyết hồng. Tay nâng tay rơi. Tiếp tục nền xuống. Đột nhiên. Tòa bảo tháp này có chút dừng lại. Trở nên có chút trầm trọng. Để cho tiên Hải Long Vương vậy mà không có thể nâng lên. Tiên Hải Long Vương cổ đáng tất cả lực lượng. Ý đồ đem tỏa bảo tháp này lấy đi. Đột nhiên ở trong hầm. Bảo tháp tự động từ từ bay lên. Một cử nhân đứng ở dưới tháp. Hai tay vững vàng chế trụ tỏa bảo tháp này. Để cho Tiên Hải Long Vương không cách nào lấy đi bảo tháp. Thân thể thần thông. Trong nội tâm tiên Hải Long Vương dùng mình. Một bên tiếp tục thúc dục pháp lực cùng đạo quả. Ý đồ thu hồi bảo tháp. Một bên há miệng nhổ ra. Từng đạo thần thông Bộc phát. Hướng sang Nam ở dưới tháp oanh khứ. Cùng lúc đó. Đầu lão Long Vương này nâng lên móng vuốt. Hung hăng hướng ngực sang Nam trộp tới. Chuẩn bị mổ bụng hắn. Giang Nam bỏ qua công kích của hắn. Vung lên bảo tháp hung hăng nện xuống. Bành. Tiên Hải Long Vương bị hắn một kích nện nằm sấp trên mặt đất. Lập tức Giang Nam tay nâng tay rơi. Vung tỏa bảo tháp này không ngừng nện xuống. Nói. Thoải mái không? Bành bành bành. Từng tiếng chấn động nặng nề kinh người truyền đến. Thân thể cao lớn kia của tiên Hải Long Vương lại bị hắn dùng bảo tháp sinh sinh đập vào trong đất. hãm ra một cái hú to. Tóa tháp này trầm trọng bực nào. Cộng thêm lực lượng của Giang Nam. Tiên Hải Long Vương bị hắn nện đến phát mộng. Trong hầm ồ ồ tuôn ra máu tươi. Nhộm đỏ một phiến hải vực. Đột nhiên. tòa bảo tháp này kịp liệt thu nhỏ lại. Trong trước mắt từ trong hai tay Giang Nam chảy đi. Là tiên hải long vương phục hồi tinh thần lại. Vội vàng lấy đi pháp bảo của mình. Giang Nam ngang chân quét qua. Một cước quét ở trên băng phách tiên sơn bên cạnh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Tòa tiên sơn này bị hắn sinh xinh quét đoạn. Tiên Hải Long Vương vừa mới đem đầu tử trong hú to kéo ra. Còn chưa kịp lay đầu hỗn loạn một cái. Liền bị giang nam dơ băng phách tiên sơn lên cao hung hăng nện xuống. Âm ấm. Hắn lần nữa bị nện xuống đáy. Băng phách đá vụn bay loạn. Giang Nam nắm tòa băng phách tiên sơn kia không ngừng nện xuống. Đột nhiên chỉ nghe răng rắc một tiếng. Long giác của lão Long Vương lại bị hắn sinh sinh nện đứt một cái. Không có vài cái băng phách tiên sơn bị nện toái. Tiên hải Long Vương nằm ở đáy hố chỉ có khí lực thở dốc. Giang Nam chạy về phía một tòa băng phách tiên sơn khác. Vừa muốn đem tòa tiên sơn này nhổ tận gốc. Đột nhiên sau đầu vang lên tiếng gió. Một tòa tiểu tháp quay tròn chuyển đồng bay tới. Hung hăng đâm vào sau ức của hắn. Đem giang nam sinh sinh đụng vào trong lòng núi. Xú tiểu tử ta muốn giết ngươi. Tiên hải long vương từ trong hầm bò lên. Nhổ ra miệng đầy răng vỡ. Long giác cũng đã đoạn một căn. Không khỏi lửa giận ngút trời. dốc sức liều mạng thúc dục tiểu tháp. Như mưa hướng trong lòng núi oanh khứ. Mấy kích qua đi. Tòa băng phách tiên sơn này bị oanh chia năm xẻ 7. Giang nam thổ huyết bay ra. Toàn thân rách tung tói. Bị tiểu tháp oanh kích cực kỳ thê thảm. Tiểu tháp biến lớn. Chấn áp mà đến. Giang Nam quay người oanh ra một quyển. Đem tỏa bảo tháp này oanh bay ngược mà đi. Tiên Hải Long vương hóa thành hình người. Há mồm phun ra một đảo đại đảo dung nhập trong tháp. Trong tháp xoát ra một đảo tiên quang. Quấn lấy Giang Nam. Hướng trong tháp kéo đi. Bên trong tòa bảo tháp này uy năng càng mạnh hơn nữa. Chính là vô số tòa đại trận luyện hóa. Nếu bị thu vào trong tháp. Mặc dù là tồn tại như bát tiên vương. Cũng khó thoát thân. Không cách nào chạy ra vận rủi bị luyện hóa. Thân hình sang nam chấn động. Đánh gãy đảo tiên quang này. Bảo tháp đột nhiên truyền đến lực hút khủng bố Kéo hắn vào trong tháp Giang Nam thầm than một tiếng Tán đi 108 đạo cử linh đại đảo Pháp lực vọt tới Tế lên chén bể Thầm nghĩ Cạch Chén bể chấn động Oanh gích bảo tháp uy năng hai đại bảo vật sông tới Bảo tháp của tiên Hải Long Vương lập tức không địch lại. Bị oanh bay ra ngoài. Giang Nam thu chén bể. Nhảy dựng lên. Lần nữa thúc dục 108 đảo cử linh đại đảo. Thân thể lại trở nên vô cùng cường hoành. Một kiếm hung hăng cắt xuống. Xùy tiên Hải Long Vương tránh né không kịp. Bị hắn một kiếm mở ra một miệng vết thương thật dài. Máu tươi phúng dũng. Đầu lão long này tâm niệm vừa động. Bảo tháp bay trở về. Treo cao lên đỉnh đầu. Từng đảo tiên đảo rủ xuống. Bảo vệ quanh thân. Quanh. Nắm đấm của Giang Nam hung hăng quanh ở trên màn sáng do bảo tháp rủ xuống. Quanh đến đại đảo loạn chiến. Mặc dù là Tiên Hải Long Vương cũng bị chấn đến khí huyết sôi trào. Tiên Hải Long Vương gào thét, âm sóng cuồn cuộn vọt tới. Trùng kích Giang nam khí huyết hơi có chút thác loạn. Vì tiên vương này oanh tới một quyển, oanh ở giữa đầu lâu giang nam, lại như là oanh trên miếng sắt. Giang nam không chút sức mẹ 275 trăm đế tôn tiểu đông phong chương 2231 bạo lực va chạm hay các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.com iz sau lưng tiên hải long vương đột nhiên dài ra cách đuôi xoáy lên một tòa băng điêu hung hăng nện ở đỉnh đầu giang nam một tiếng ầm vang nổ mạnh Giang Nam như trước đứng ở nơi đó Mà tỏa băng điêu này lại bị chấn nát bấy Kiếm quang sáng lên Cắt qua bảo tháp phòng ngự Thanh nguyên thủy trứng đảo kiếm này tuy vô cùng sắc bén Nhưng mà kiếm phong chỉ có ba xích. Hôm nay Giang Nam thúc dục cử linh đại đạo Thân thể thành thánh Trong cơ thể không có pháp lực Không cách nào thúc dục nguyên thủy chứng đảo kiếm để cho thanh tiên kiếm này biến lớn. Chỉ có thể dùng để mở ra màn sáng tiên đảo do bảo tháp rủ xuống. Không cách nào suy giảm tới tiên Hải Long Vương. Bất quá mở ra tiên đảo màn sáng cũng đủ rồi. Giang Nam thi triển thân thể thần thông. Lại là một quyền oanh gia. Thừa dịp kiếm quang mở ra cửa động. Một quyền oanh ở trên người tiên Hải Long Vương. Huyết nhục của tiên Hải Long Vương lập tức nổ tung. xương sườn cũng đoạn một căn. Tiên Hải Long Vương đau giống. Bảo tháp trên đỉnh đầu rơi xuống. Đem Giang Nam nện trở mình. Lập tức một đảo thần thông oanh ra. Đánh bay Giang Nam ra xa xa. Giang nam người ở giữa không trung. Đột nhiên tán đi 108 đảo cử linh đại đảo. Chén bề xuất hiện. Cạch một tiếng vang thật lớn oanh về phía trước. Tiên hải long vương thổ huyết. Bị oanh bay ra sau. Hai người từng người đâm vào một tòa băng phách tiên sơn. Băng phách bị đâm cho đá vụn bay loạn mọi nơi. Lập tức lại nhảy dựng lên Xoay người đánh tới Tiên hải long vương nhân cao mã đại Giang nam thi triển thân thể thần thông Cũng hóa thành một cử nhân Hai cử nhân ở trong tiên hải đánh đập tàn nhẫn Đụng núi núi bay Dấm núi núi sập Để cho phiến băng phách thế giới này Rất nhanh trở nên rách tung tói Mà vào lúc này ở bên trong băng phách hoa. Băng phách huyền nữ cùng băng Liên Thánh mấu cũng toàn lực đánh ra. Băng Liên Thánh mấu không hề thi triển tiên đạo, mà là vận dụng tiền sử đại đạo. Bản thân nàng là tiền sử cường giả, tồn tại siêu việt tiên quân. Tiền sử thần thông của nàng vô cùng tinh diệu uy lực so với tiên đạo của băng phách huyền nữ còn phải mạnh hơn vài phần. Áp chế băng phách huyền nữ. Mà băng phách huyền nữ thì không hề ẩm giấu thực lực. Đem Pháp bảo tự luyện chế tế lên. Là dùng tiên thiên huyền khí luyện thành hương vân mui xe. Mui xe lơ lượng. Từ từ chuyển động. Mặc dù thần thông của băng liên thánh mấu tinh diệu như thế nào? Phạm là oanh gia. Thủy Trung bị hương vân mui xe bắn ngược trở về. Dùng thần thông của băng liên thánh mấu đối phó băng liên thánh mấu. Băng liên thánh mấu thì khổ nổi không có pháp bảo, lâm vào trạng thái bị động. tỷ tỷ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có pháp bảo, ta liền không có sao. Băng liên thánh mẫu đột nhiên khanh khách một tiếng Lập tức ở chỗ sâu trong biển cả chuyện đến tiếng đàn uy năng khủng bố vọt tới Mang tất cả hết thảy Ma âm vỡ bờ Bung bung lung cung chạm ở phía trên hương vân mui xe Tiếng đàn này là cường đại như thế Thậm chí ngay cả Hương Vân mui xe cũng không thể tan mất cổ quy năng này. Càng đừng nói bắn ngược trở về. Băng phách Huyền nữ lập tức lâm vào bị động. Hương Vân mui xe bị tiếng đàn áp chế. Tiếng đàn trên biển kia như là đao kiếm vô hình. Lúc chấn động cơ hồ đem thân thể nàng mở ra. Mái tóc bị cắt toái mấy sợi. Thậm chí ngay cả vạt áo cũng bị chém xuống. Lộ ra ra thịt như băng tuyết. Xùi vạt áo ở ngực của nàng vỡ ra. Lộ ra khe ránh tuyết trắng phấn nổn, Hương diễm vô cùng. Ánh mắt của băng liên thánh mấu rơi vào trên bầu ngực sữa của nàng. Cười nói. Băng phách huyền nữ bất đồng thần sắc. Như trước lạnh nhạt. Đột nhiên thò tay nhẹ nhàng một trào. Trong tay xuất hiện một cây trúc trưởng xanh biếc. Băng liên thánh mấu cười nói. Hai nữ nhân như trước hướng đối phương thống hạ sát thủ. Các loại thần thông huyền diệu vô cùng. Chiêu chiêu đoạt mệnh. Băng phách huyền nữ đột nhiên nâng trúc trưởng, Đỉnh ở phía trên hương vân mui xe. Cách mui xe kia mạnh mẽ thu lại. Cùng chúc trưởng chung một chỗ hóa thành hương tán. Băng phách huyện nữ vứt lên hương tán. Hương tán lại tự khởi động. Gắn vào đỉnh đầu của băng liên thánh mấu. Cốt xù như là lồng giam. Đem băng liên thánh mấu khóa ở trong đó. Tất cả huyện khí thanh long từ trong cốt sù bay ra. Đuôi sồng cuốn tới. Gắt gao vây khốn băng liên thánh mẫu. Há mồm phun ra một cổ long khí. Lập tức đem băng liên thánh mẫu đóng trong băng phách. Tiếng đàn truyền đến. Liên tục chạm ở trên hương tán. Là băng liên thánh mẫu ở trong băng thúc sụp pháp bảo của mình. Ý đồ phá vỡ hương tán. Đồng thời tiếng đàn hướng băng phách huyền nữ chém tới, khiến cho nàng không có cơ hội luyện hóa mình. Nguy rồi. Băng phách huyền nữ trái ngăn phải cản, trong nội tâm âm thầm lo lắng, chỉ sợ liền thất bại trong gang tức rồi. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào hắn có thể không chiến thắng Tiên Hải Long Vương rồi. Giờ phút này Giang Nam cùng Tiên Hải Long Vương vẫn còn giao chiến say sư. Tiên Hải Long Vương dù sao cũng là bá chủ bên trong Tiên Vương. Lúc đầu hắn bị Giang Nam dùng thân thể vô địch đánh mông. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện. Giang Nam có sơ hở thật lớn. Cái kia chính là lúc thân thể hắn vô cùng cường hoành. Trong cơ thể liền không có pháp lực. Lúc pháp lực trong cơ thể bành trướng. Thân thể liền rất yếu. Phát hiện này để cho Giang Nam lập tức lâm vào bị động. Ở lúc hắn thúc giục cử linh đại đạo. Tiên Hải Long Vương lợi dụng pháp bảo cùng thần thông công kích từ xa. Đợi lúc hắn tán đi cử linh đại đạo tế lên pháp bảo. Vì Long Vương này liền cận thân chiến một trận. Rốt cuộc bức hắn lạc hạ phong. Hơn nữa ở bên trong Tiên Hải. Tiên Hải Long Vương liền linh hoạt hơn Giang Nam thích hợp ở trên biển chiến đấu hơn. Ta chưa từng chứng được Tiên Vương đối mặt bá chủ bên trong Tiên Vương. Vẫn là có hải chịu thiệt. 276 đế tôn. Tiếu Đông phong. Chương 2.232 Kiếm chạm Long Vương Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Od.xyz sang Nam nhíu mày Cùng tiên hải Long Vương chiến một trận Để cho hắn ý thức được trinh lịch Tiên hải Long Vương chỉ là cường giả tiếp cận bát tiên vương Khoảng cách bát tiên vương khẳng định còn cách một đoạn Nếu muốn chính thức bằng vào thực lực chiến thắng Tiên Hải Long Vương, thì nhất định phải đột phá đến Tiên Vương cảnh giới mới có thể làm đến. Bất quá! Tiên Hải Long Vương dù sao không phải loại tồn tại như bát Tiên Vương kia. Nhân vật như bát Tiên Vương đã luyện đến tình trạng quanh thân đều không có sơ hở. Nhưng Tiên Hải Long Vương lại có nhược điểm giang nam thi triển thân thể thần thông thân hóa cử nhân đứng ở đáy biển tiên hải long vương lập tức bắt lấy cơ hội này bước ra lui về phía sau phất tay là các loại đại thần thông oanh tới đồng thời tế lên bảo tháp của mình âm âm hướng sang nam áp rơi tòa bảo tháp này kích phát uy năng Mặt ngoài bảo tháp vậy mà hiện ra một đầu thủy tổ hải long cực lớn. Quay quanh trên thân tháp. Long trảo chế chủ thân tháp. Giữ tờn lê tờm. Là vào lúc này. Nguyên thủy trứng đảo kiếm, xuất khiếu. Giang nam thép dài. Tán đi thân thể thần thông. Thân hình khôi phục như thường. Nguyên thủy trứng đảo kiếm từ trong mi tâm hắn bay ra. Kiếm quang trong chốc lát chiếu dõi đáy biển. Nginh tiếp bảo tháp chấn áp mà tới. Tiên thiên bất diệt linh quang bay ra. Hóa thành một cây dù linh quang ở đỉnh đầu hắn xoay quanh chuyển động. Dù xuống đảo đảo linh quang bảo vệ quanh thân. Bành bành bành. Từng đảo thần thông oanh khích trên linh quang. Rất nhanh đục lỗ liên quan phòng ngự Đem ngực sang nam oanh kích nổ tung Huyết hoa văng khắp nơi Liên tục thổ huyết Mà vào lúc này Nguyên thủy trứng đảo kiếm cùng tỏa bảo tháp kia tao ngộ Một tiếng nổ mạnh kinh thiên đồng địa truyền đến Sang nam bị lực phản chấn trong nguyên thủy trứng đảo kiếm truyền đến chấn bay đi Cốt cách quanh thân đùng đùng rung động Cơ hồ bị đánh gãy tất cả cốt cách Tiên Hải Long Vương Đại Hỷ cười ha ha Tay vừa lộn bảo tháp càng sáng ngời Tiên Quang bột phát Hướng sang Nam Oanh Khứ Gian Phu chứng kiến trinh lệ đi à nha Ngươi còn có bản lãnh gì Một phát sử dụng đi ra Nếu không Lão Phu liền bắt ngươi Đem ngươi tính cả đảo quả của ngươi Cùng một chỗ thiến Giang Nam lần nữa thép dài Dốc sức liều mạng thúc dục nguyên thủy chứng đảo kiếm Lần nữa nganh tiếp bảo tháp Lúc này đây hắn bị thương quá nặng Tất cả cốt cách đều bị chấn đoạn Cơ hồ biến thành một bãi bùn nhão Gian Phu Hiện tại ngươi đã không có tiền vốn đi à nha Để cho ta suy tính thoáng một phát đảo quả của ngươi tàng ở nơi nào. Tiên Hải Long Vương cất tiếng cười to. Lần nữa thúc dục bảo tháp. Giang Nam toàn lực khôi phục thân thể. Lại là một đảo kiếm quang nginh tiếp. Nhục thể của hắn còn chưa kịp phục hồi như cũ. Liền lần nữa bị chấn nát tất cả cốt cách thậm chí ngay cả cơ bắp cũng bị chấn hóa thành bột mịn. Hắc hắc, nguyên lai đạo quả của ngươi ngay tại phủ cận. Nói như vậy, ngươi cùng ta đi là đường đi đồng dạng, cũng là đem đạo quả ký thác vào bên trong pháp bảo. Tiên Hải Long Vương ánh mắt sáng người hữu thần, nhìn thẳng Nguyên Thủy chứng đạo kiếm của Giang Nam. Tiếp tục thúc dục tiên tháp. Cho Giang Nam một kích trí mạng. Cười nói. Hiện tại đảo quả của ngươi đi ra cho ta. À, oanh. Hắn một kích này rơi xuống. Lần nữa cùng nguyên thủy trứng đảo kiếm va chạm. Giang Nam bị sinh sinh chấn vỡ. Đồng thời. Tổ long tiên tháp của tiên hải long vương bằng một tiếng chia năm xẻ bảy. Hóa thành từng khối mảnh vỡ cực lớn tiên hải long vương ngẩn ngơ. Có chút không rõ ràng cho lắm. Tổ long tiên tháp nghiền nát. Đạo quả của hắn lập tức hiện ra. Đã không có bất luận bảo hộ gì. Trong lòng của hắn khó hiểu. Vì sao nguyên thủy chứng đạo kiếm cùng tiên tháp hắn va chạm. Tổn hại sẽ là tiên tháp hắn mà không phải tiên kiếm của giang nam phải biết rằng chân tiên chi bảo cùng tiên vương chi bảo có trinh lệch rất lớn mà tổ long tiên tháp của hắn càng là dùng tinh khí máu huyết của hắn tăng thêm vô số tiên tài tiên liệu thượng thượng luyện trí thành cùng với tiên vương chi bảo bình thường khác không thể so sánh nổi tại vô nhân khu Hắn càng lại nhận được luyện khí chi pháp của tiền sử cường giả. Một lần nữa đúc luyện bảo tháp. Để cho bảo tháp càng thêm vững chắc. Càng thêm không gì phá nổi. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng tự đại đem đảo quả của mình ký thác vào trong tổ long tiên tháp. Lão long, ngươi có thể chết rồi. Linh quang vốn là treo cao ở đỉnh đầu Giang Nam kia đột nhiên truyền đến thanh âm của Giang Nam. Cây dù hơi khẽ chấn động. Giang Nam từ trong dù đi ra. Chỉ một ngón tay. Linh quang đại dù đột nhiên hóa thành một đảo Linh quang Trường Hà. Đem đảo quả của tiên Hải Long Vương cỏ rửa ở trong sông. Tiên Hải Long Vương gào thép. Dốc sức liều mạng triệu hồi đảo quả. Chỉ thấy đảo Linh Quang Trường Hà kia thiên biến vạn hóa. Thủy Trung vây đảo quả của hắn ở trong sông. Không ngừng cọ rửa. Để cho đảo quả của hắn càng ngày càng nhựa. Tiên Hải Long Vương biết giờ phút này là thời khắc nguy hiểm nhất của mình. Nếu không tiêu diệt sang Nam... Mình chỉ sợ phải chết ở trong tay của hắn. Lúc này dung thân hóa thành một đầu hải long vương to lớn không gì so sánh được. Hướng Giang Nam đánh tới. Thân hình khẽ động. Đáy biển liền đất dung núi chuyển. Rõ ràng là ý định trước đem sang Nam đánh gục. Thừa dịp linh quang vô chủ một cách trước mắt đoạt lại đảo quả của mình. Giang Nam cười ha ha thúc sục nguyên thủy chứng đảo kiếm nganh đón tiếp lấy. Kiếm quang tung hoàng tiên hải. Sắc bén vô cùng. Ở trên người cử long lưu lại đảo đảo miệng vết thương kinh người. Cử long thì thân thể khổng lồ. Thần thông vô lượng. Điều động hải thế áp hướng Giang Nam. Băng phách tiên sơn ở đáy biển thậm chí bị đầu hải long này nhổ tận gốc. Luôn phiên hướng sang nam đập tới. Hắn đối với sang nam công kích không trốn không né, liều chết chiến một trận, ý đồ trước đem sang nam tiêu diệt. Long huyết như sốt, rất nhanh nhuộm đỏ biển cả. Uy năng khủng bố va chạm, Thậm chí ngay cả băng nguyên trên băng phách thế giới cũng bị chấn đến nhao nhao nổ tung. Không ngừng sụp đổ. Tiên nhân ở trên băng nguyên lịch lãm sèn luyện tầm bảo cùng với tiên thú sinh trưởng ở địa phương bị kinh động. Nhao nhao bay lên. Tứ tán mà trốn. Thời gian chuyển rời. Một người một sồng rằng co không giúp. Tiên Hải Long Vương Thủy Trung không cách nào chu sát Giang Nam. Vẻ sợ hãi trên mặt càng ngày càng đậm. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được đảo quả của mình ở trong linh quang trường Hà không ngừng suy yếu. Chỉ sợ tiếp qua không lâu. Đảo quả của mình sẽ bị Giang Nam luyện hóa. Nguyên thần thần hồn bên trong đảo quả bị Giang Nam một lần hành động chu sát. Đột nhiên, một đảo kiếm quang hiện lên. Tiên Hải Long Vương tránh né không kịp. Bị đảo kiếm quang này chém trúng cổ. Đầu lâu từ trên cổ nghiêng nghiêng chảy xuống. Ăn. Chết rồi. Không đúng. Giang Nam một kiếm đắc thủ. Đột nhiên tỉnh ngộ lại. Chỉ thấy ở bên trong Linh Quang Trường Hà. Một đầu hải long to lớn không gì so sánh được từ trong đảo quả phục sinh. Ngửa mặt lên trời trường sống. Chấn khai trường hà. Miệng ngậm đảo quả. Khống chế nước biển bão táp mà đi. Ngay khi hắn vừa mới thoát ly Linh Quang trường hà. Linh Quang trường hà biến hóa. Hóa thành một ngụm chén bể. Chỉ nghe một tiếng chun vang vang lên cạch một tiếng oanh ở trên người tiên hải long vương đem đầu cử long này oanh đến huyết nhục nổ tung ở trên biển bơi nhanh lập tức sâu sắc giảm xuống long vương đạo quả của ngươi bị ta lao đi mất gần nửa tu vi phục sinh lại ngươi thực lực đã không bằng lúc trước tối đa nhất chỉ là một nửa tu vi thực lực lúc trước Giang nam một kiếm chém tới. Thân hình tiên hải long vương đột nhiên thu nhỏ lại. Hóa thành lão giả hùng tráng. Phất tay là vô số thần thông tuôn ra. Ngăn cản uy năng một kiếm này. Hắn vừa mới đem quy năng một kiếm này ngăn lại. Đột nhiên lại nghe cạch một tiếng vang thật lớn. Chén bể lại từ chấn động đem tiên hải long vương chấn đến thân thể cơ hồ nổ bung liên tục thổ huyết trong nội tâm tiên hải long vương sợ hãi vội vàng hướng băng phách huyền nữ đang chống cử tiếng đàn phù phù quỳ xuống dập đầu như tỏi kêu lên băng phách huyền nữ ánh mắt chớp động trong nội tâm nhớ tới đầu lão long vương này công lao hãn mã đang muốn mở miệng. Chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, đem đầu Tiên Hải Long Vương cắt xuống. Huyền nữ nương nương quên hắn là đối với ngươi như thế nào sao? Giang Nam cầm kiếm nhẹ nhàng nhảy lên, đâm vào trong miệng Tiên Hải Long Vương, một kiếm đâm thủng đạo quả của hắn. 277 đế tôn. Tiểu Đông Phong Chương 2233. Kiếm Trạm Long Vương. Hai, các bạn đang nghe truyện tại truyện ud.izz nên ngừng không ngừng. Phản Tâm làm loạn. Người bây giờ buôn tha hắn là phóng Long nhập biển. Ngày khác hắn nhất định sẽ liên hợp những người khác mưu đồ hại ngươi. Băng Sách huyền nữ thấy thế, thầm than một tiếng. Liền không có mở miệng Giang Nam tuy một kiếm đâm thủng đạo quả của tiên hải Long Vương Nhưng mà lão Long Vương này còn chưa chết Đạo quả hắn chất chứa năng lượng vô tận Cho dù bị Giang Nam dùng linh quang trường hà luyện đi gần nửa tu vi Bất quá muốn triệt để tiêu diệt hắn còn cần phí một phen tay chân Giang Nam dơ lên tay khẽ vẫy chén bể bay tới. Đạo quả của Tiên Hải Long Vương rơi vào trong chén. Lăng canh nhảy lên, va chạm đến chén bể lắc lư không ngớt. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, có chút hãi hùng khiếp vía, cùng Tiên Hải Long Vương chiến một trận. Trên thực tế là hắn rơi vào hạ phong Nếu không phải hắn dùng chỗ hoang thần thạch trọng luyện nguyên thủy chứng đảo kiếm. Đối chiến tổ long tiên tháp của lão Long Vương. Đem tòa tiên tháp này mở ra. Để cho đạo quả của hắn không có chỗ dung thân. Lần này chỉ sợ người chết là hắn rồi. Lúc này, băng phách huyện nữ vẫn còn toàn lực chấn áp băng liên thánh mấu mà ở dưới tiếng đàn suốt phuộc nhập thần kia công kích băng phách huyền nữ cũng chật vật không chịu nổi trên đường tránh né tiếng đàn tập sát một thân tiên y bị cắt lam lũ không chịu nổi che không được thân thể mềm mại thỉnh thoảng xuân quang chợt tiết tiếng đàn còn đang không ngừng công kích hương tán cái hương tán kia bay xuống Huyền khí thanh long nhổ ra băng phách chi khí cũng dần dần phong ấm không nổi băng liên thánh mẫu Vì tiền sử cử phách kia tùy thời có khả năng đào thoát. Giang nam vội vàng bay tới. Hàng lâm đến bên cạnh băng phách huyền nữ. Trước đem chén bể tế lên. Ngăn trở tiếng đàn công phạt. Băng phách huyền nữ thở phào một cái. Lập tức nói. Ngươi nhìn cái gì đấy? Vị nữ tiên vương này sắc mặt đỏ bừng, vội vàng hai tay che ngực, giận dữ trừng Giang Nam. Giang Nam thu hồi ánh mắt, lúc ta lúc túng nói, ta là ngắm phong cảnh. Núi thật cao, núi thật cao, băng phách huyện nữ nao nao. cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực sữa như mỡ dê bạch ngọc của mình, lập tức. Tỉnh ngộ Chỉ thấy Giang Nam đang nhìn chầm chầm vào một tòa băng phách tiên sơn không rời mắt Tán thưởng liên tục nói Sắc mặt băng phách Huyền nữ trở nên hồng Lập tức khôi phục như thường Lạnh nhạt nói Muốn nhìn bao lâu cũng có thể Giang Nam kinh ngạc quay đầu lại nhìn nàng Băng phách Huyền nữ nổi giận Là núi Giang Nam cười nói, ta nói cũng là núi, nương nương tưởng rằng cây gì. Hương Tán bay xuống, băng liên thánh mấu bị trấn áp cười khanh khách nói. Tỷ phu, ngươi thật sự nhẫn tâm luyện chết nhân ra sao? Ngươi muốn nhìn núi, người ta cũng có một cặp núi ngọc cho tỷ phu xem chỉ là so với núi ngọc của tỷ tỷ nhỏ hơn một chút mà thôi. Băng Phách Huyền Nữ vội vàng trấn áp đạo tâm bối rối của mình. Tâm niệm vừa động, lại có một bộ tiên ý tự động tràng ở trên người, miễn cho xuân quang tiết ra ngoài. Hai con ngươi của nàng xanh thắm như biển, nhìn không ra một tia gợn sóng nói: "Giang Nam Xít bằng mà ngồi." Cười nói, băng phách huyền nữ gật đầu, pháp lực súng mãnh vào trong chén bể, thay Giang Nam khống chế chén bể, ngăn cản tiếng đàn công kích. Giang Nam lập tức thúc sụp nguyên thủy đại đạo, luyện nhập bên trong hương tán, bên ngoài, tiếng đàn chấn động không dứt, liên tục công phạt chén bể. Lại thủy trung không cách nào phá vỡ chén bể phòng ngự. Chỉ thấy một cây đàn cổ từ sâu dưới biển hiện ra. Rõ ràng là một kiện tiền sử trọng bảo uy năng kinh người. Tràn ngập khí tức cổ xưa tang thương. Chỉ là cầm này quá mức cổ xưa đã tổn hại nhiều chỗ. Hơn nữa bởi vì cấp bậc rất cao. Dùng tu vi cảnh giới trước mắt của băng liên thánh mấu không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Nguyên thủy đại đạo ở dưới giang nam khống chế dĩ nhiên xâm nhập đến trong cơ thể băng liên thánh mấu. Tuy băng liên thánh mấu bị chấn áp, nhưng mà dùng thực lực của băng phách huyền nữ còn không cách nào hoàn toàn đem nàng ngăn chặn. Nếu không nàng cũng không thể thúc dục đàn tổ của mình.